Video truyện kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 6 Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết Nhạc Diễn giả đọc Trương Dũng Những tiếng kêu thất thanh Bây giờ không ngừng gian lên Đó chính là hung thủ Mà họ đang tìm Xong những tiếng ấy ngoại trừ kinh khiếp Không một chút vui mừng Có lẽ thủ đoạn giết người nhẹ nhàng Và tàn bạo của dân lông Đã cướp mất hết cả dũng khí của họ dân long buông tiếng cười dài đầy vẻ kích động rồi nói các vị bằng hữu người các vị cần tìm chính là dân mổ chứ không phải là cứu trùng thiên các vị đã tự mệnh danh đại hiệp đi bảo vệ chính nghĩa mà bán mạng cho quyết biệt dân mổ quyết không để cho các vị phải thất vọng đâu ngoài hải trí ra dân mổ sẽ lấy mạng tất cả mọi người thảy đều rung động cõi lòng lúc này họ đâm ra ngơ ngẩn và dũng về không ai nghĩ ra được lời lẽ nào để ứng phó với chàng thiếu niên ngông cuồng và tàn bạo này bỗng từ trong đám đông bước ra một vị hòa thượng râu mài bạc phơ đôi mắt sáng quắc hướng về phía dân long rồi niệm tiếng phật hiệu ông trầm giọng nói a di đà phật dân thí chủ đã định lấy mạng tất cả Xá chi mỗi một mình lão nạp Sao không lấy mạng hết thảy nếu như có đủ khả năng Dân lông nhìn vào thẳng mặt của hải trí đại sư cười khải rồi nói Nếu không phải vì hải trí đại sư Hải trí lão hòa thượng dù có quỳ dưới đất dập đầu Thì mổ cũng không có thà đâu Đến đây thì mọi người đã lấy lại sự bình tĩnh Lão bà mặt như cứu vọ Bỗng lớn tiếng nói Dân lòng khỏi lắm lời nữa Người thật ra là ai Nói màu? Dân lòng mát nổi sát cờ Nhìn thẳng vào mặt lão bà đanh giọng nói Thất xảo yêu hồ Dân mỗ không ngờ Mụ giám một mình rời khỏi chính nghĩa nhai Đến đây tìm dân mỗ. Kim bích cung dân lòng chính là ta đây Nếu lão yêu hồ bà không hay quên Hẳn phải nhớ câu chuyện Trên thái sơn chính nghĩa nhai Hồi 13 năm về trước Đứa trẻ mồ côi còn lại duy nhất của dòng họ dân chính là dân lòng. Người sẽ phanh thay mũ ngày hôm nay đó. Thất xáo yêu hồ thoáng ngẩn người, bỗng nửa mặt buông tiếng cười, ghê rợn lạnh lùng nói. Người quả đúng là hung thủ, chúng ta tiến lên. Mọi người chỉ biết thất xáo yêu hồ đã thất tung 13 năm. Này xuất hiện, gió công càng cao hơn trước rất nhiều. Còn trong 13 năm qua mụ đã đi đâu thì không ai được rõ Mụ đã tự đứng ra Đòi dẫn mọi người đi truy nã hung thủ Và lẽ dĩ nhiên cũng trở thành người cầm đầu Do đó thất xảo yêu hồ vừa hạ lệnh Mọi người lập tức tán ra bao dây chàng vào giữa Chân lòng đã bừng sát cơ Đảo mắt nhìn quanh Vẽ khinh miệt Bạn lạnh lùng nói cứ xong vào hết đi Tiến hải đại sư vốn tính nóng như lửa, nghe nói liền quát lên, Lão nạp ra tay đi! Dứt lời lập tức xuất thủ, một chiều kim cang triều Phật, Tống thẳng vào ngực của dân lông, chưởng kình như bài sơn đảo hải. So ra công lực còn cao hơn cả hàng thủy đông rất nhiều. Thức xáo yêu hồ đã phụng mệnh quyết bia hành xử, Vừa thấy hải trí ra tay, sợ lão một mình suy thế, bèn dội quát lớn. Chúng ta cùng sông vào đi. Vừa dứt lời đã xuất thủ dưới chiều giả mã phân tông, Chợp vào phía phải của dân lông. Tuy mũ ra tay sau hải trí xong lại đến trước, Qua đó đủ thấy võ công còn cao hơn hải trí đại sự. Dân long thoáng giật mình nghĩ nhanh, Chính nghĩa nhài quả nhiên thực lực hùng hậu, Một lão yêu bà tầm thường mà cũng có võ công như thế này, Ta phải thận trọng mới được. Trong khi ấy những người khác cũng đã lần lượt ra tay, thoáng chốc bốn phường tám hướng, kình phong cuộn cuộn ập vào dân long quy thế quá là khủng khiếp. Dân lông buông tiếng cười khải, nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế công của thất xảo yêu hộ và hải trí đại sư, rồi thì giọt người lên cao. Vừa lúc tránh qua hết những đoàn tấn công từ bốn phương tám hướng ập tới, mọi người thấy vậy đều giật mình, bỏ nghe thất xảo yêu hộ quát to. Dịp mai hiếm có, ra tài mau. Những người hiện diện tuy chưa phải là đệ nhất cao thủ gió lâm, xong hết thảy đều là nhân vật giàu kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng lúc dân long người còn đang lơ lửng ở trên không khó bề xoay sở, ra tài triệt hạ chàng thì rất là thuận lợi. Dù thất xảo yêu hồ không lên tiếng nhắc nhở, thì họ cũng chẳng bỏ qua dịp mai hiếm có ấy. Dân lông vừa giọt người lên cao chưa đầy hai trượng Bốn mươi hai bàn tay đã nhất tề dung lên, trong đám cát bụi mịt mù phóng ra một luồng kình phong khủng khiếp như phòng bà bảo táp cuốn lên. Dân Long cười gian, <cười> quả đúng là dịp mai hiếm có để dân mẫu lấy mạng các gì đó. <cười> trong tiếng cười, Dân Long bỗng lộn người trở thành, đầu lên trên, chân xuống, lập tức trên không xuất hiện một vòng tròn đỏ to lớn. Tưởng phong của mọi người liền xoay chịu theo cái dòng tròn tản ra tứ phía rồi tan biến. tất xảo yêu hồ giật bắn người kêu lên thảng thốt. diêm dương thất quyển trưởng! Ngày khi ấy dòng tròn đỏ bỗng chuyển sang màu cam. Từ ngoài chất nhón đã phủ xuống đầu của mọi người trong khi hồn phách của họ còn chưa ổn định. tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi Mười mấy bóng người phóng ra xa, bảy tám người đã ngã gục tại chỗ. Dân lòng đứng, lạnh lùng sát cờ, trong mắt chẳng những không giảm mà lại còn gia tăng. Sự chết chót đã khiến chàng nhớ lại tất cả những gì xảy ra hồi mười ba năm về trước. Quét mắt nhìn những tử thi nằm sóng xoài dưới đất, trên trán đều có in một dấu chưởng màu cam. Ánh mắt ngập đầy thù hận, lại quét vào mặt của mọi người, giọng sắc lạnh nói dần mộ đã lấy tám mạng rồi Các vị xong vào nữa đi hải trí đại sư quát mắt nói Thí chủ thủ đoạn thật là tàn bạo Lão nạp cũng xin nạp mạng đi đoàn liền lao bổ tới Lập tức mười hai người kia Cúng điên cuồng xông vào Ngài thì ấy dưới núi bỗng vọng lên Tiếng đinh tai nhất ốc hồ to Tức hải vượt linh mã Liền sau đó bốn bề Phủ quả giang đền Bạch kiếm tảo thiên hạ Trong khi ấy dân long lại tung mình lên cao Cũng như trước Dòng tròn đỏ xua tan trưởng phong mọi người Dòng tròn cam cũng theo sao mà phủ dập xuống Bỗng một giọng nói thô bạo từ dưới núi vọng lên Cùng chủ tiểu gia gia Xin hãy để lại những tên này cho mẫu giải khuây Ngay khi ấy dòng tròn cam đã trở thành màu vàng nhạt Và kèm theo tiếng rì rầm như sấm rền Tiếng rũ thảm khóc vàng lên liên hồi Mười một người đã ngã gục dưới đất, chỉ còn có hai người thoát hiểm. Nhưng đó không phải nhờ may mắn, mà là do dân lông đã chừa lại. Hai người ấy, một là hải trí đại sư, một là thất xảo yêu hộ. Trồng tiếng quát vang từ dưới núi phóng lên, một đại hán như ngọn tháp sắt Tuổi chừng bốn mươi, gió phục màu vàng đất. Mày đậm rì, mắt to tròn hung tợn, môi đỏ mũi lân. Miệng rộng răng trắng râu cứng sòm sòm hết như là một ma dương trong tuỳ thiết theo sau người này là năm lão nhân y phục cùng màu túi đều trên dưới lục tuần đại hãn có vẻ thất vọng quét mắt nhìn những tử thi dưới đất bỗng nhớ ra điều gì đó hoài phát lại rồi nói các người kiến lễ với tiểu cung chủ mau lên năm lão nhân giỏi vàng cúi đầu sá dài đồng thanh hô to cung chủ dạng an Vân Long hờ hững khoát tay, hãy đứng sang một bên. Hãy trí đại sư và thất xảo yêu hồ định thần nhìn kỹ đại hán kia trong đầu hai người lập tức hiện ra năm đại ma dương giết người không gớm tay. Bất giác kinh hải cùng lùi lại phía sau, buộc miệng kêu lên, quyết si lôi mảnh. Đại hán thắt miệng cười. cười, các người hãy còn nhớ đến mổ ha, khá lắm đó. <cười> Dân lông cười khải rồi trầm giọng. Lôi mảnh bắt lấy lão hòa thượng kia cho ta. Quyết si lôi mảnh. Mắt ánh lên vẻ mừng rỡ lớn tiếng nói. Tùn mệnh. Đà tạ tiểu cung chủ đã để lại cho mỗ một tên. Đoạn liền hâm hở định ra tay. Bỗng nghe dân lông lạnh lùng nói. Không được giết hắn. Tiểu si lôi mảnh lập tức xìu mặt. chớp mắt hai cái lầu bầu Rõ là mất hứng. Này các ngươi bắt được lão trọc kia. Năm lão nhân lập tức lướt tới bào dây hải trí đại sư vào giữa, một người đứng ra đối mặt lạnh lùng nói Hải trí tốt hơn hãy biết điều để khỏi chút khổ vào thân, tài cán của đại sư bọn này biết rất rõ rồi Hải trí đại sư quét mắt nhìn bất giác giật mình nhủ thầm, sao họ đều đã trở thành thủ hạ của quyết sĩ thế này thì nói không sai Kể chi là năm người cùng ra tay động thủ, dù một chọi một thì mình cũng không phải là đối thủ, xem ra hôm nay mình chắc chắn nguy khốn rồi. Đoạn chợt nảy ý rồi trầm giọng nói. Luôn về thân phận, năm vị thí chủ đều là những nhân vật lừng danh một thời trên chốn giang hồ. Lão nạp thật không hiểu nổi, dưới danh vọng của năm vị sao lại. Lão nhân đối diện không chờ cho hải trí đại sư nói dứt, ông ta lạnh lùng ngắt lời. Đại sư khỏi khiêu khích, bọn này thấy điều thề chết tận tụy với thiếu chủ, rửa sạch hãi hận sơn thù. <cười> Trong giới giang hồ hiện nay, có mấy ai đủ tư cách được liệt vào thị vệ của kim mộc thủy quả thổ ngủ vậy? Đại sư nên sáng suốt định đoạt, đừng để mang nhục vào thân. Hải trí đại sư rúng động quải lộng thầm nhũ. Dần lòng tuổi tác không quá mười tám mà có tài dùng người thế này. Lại có thể khiến cho những nhân vật thành danh đã lâu này tuân phục đến vậy Ngủ dậy mà y nói hiển nhiên là những nhân vật ngang hàng với quyết si Vậy xem ra sự tái hiện của kim bích cùng nhất định sẽ mang đến mưa máu gió tành Ta hãy còn rất nhiều chuyện cần làm Chỉ bằng nhìn nhốt phan này rồi sao hả tìm cách báo phục Nghĩ đoạn bèn cười lạnh lùng nói Thí chủ nói rất hữu lý, hôm nay lão nạp chấp nhận chịu thua. Đoàn chấp tay ra sau lưng, thần sắc lắm liệt, ra vẻ sẵn sàng chấp nhận đầu rơi máu đổ. Lão nhân đối diện thẳng nhiên đi tới, đưa tay nắm lấy mệnh môn mạch của hải trí. Ngoảnh lại cung kính rồi nói, bấm về chủ, đã bắt được rồi. Quyết si lời mảnh khoát lớn, dẫn qua bên này, chờ lát nữa cung chủ xét xử. Thất sáu yêu hồ không ngờ hải trí đại sư lại tham sanh quý tử như vậy Bà ta quét mắt nhìn tử thi ngổn ngang dưới mặt đất Đoạn lại nhìn dân lông mắt rực sát cơn Thấy mình quá là lẻ loi Xin lòng đào tẩu cười khải nói Dân long chủ nhân quyết bi sẽ không buông tha người đâu Trừ phi người giết chết tất cả Dân lông nhét môi cười gần giọng Lão yêu bà Trước mặt dân mổ Bà Đừng Hồng dở mưu kế đem sở trường của mụ ra đây Quyết sĩ lời mạnh vừa thấy có việc Liền giỏi nói Đúng đúng đúng Lời nói của tiểu chủ nặng như núi Thái Sơn Lão yêu bà hãy chịu chết đi thôi Đoạn liền dung tay toan xuất thủ Dân lòng trầm giọng nói Lời mạnh không được giết mụ Thất xáo yêu hồ cân nhắc tình thế Biết khó tránh khỏi động thủ bèn ngầm dẫn tụ hết công lực Giờ bình tĩnh nói Dân lông, người chuẩn bị bao nhiêu người? Dân lông cười khải nói. Chỉ mỗi một mình dân mổ thôi, lão yêu bà. Mụ hãy nghe đây. Nội trong ba chiêu, dân mẫu sẽ bẻ gái hai tay của mụ, điểm vào bãi nơi quyệt đạo thương tàn. Trong hai hôm, mụ sẽ phải nếm đủ mùi đau khổ đến tổ cùng. Đó là đã nợ của dân mổ. Đoạn liền chậm bước về phía thất xảo yêu hộ. Thất xáo yêu hồ nghe nói rùng mình, gương mặt nhăn nheo cổ mũ trắng bệt. Dù đã vận dụng công lực sẵn sàng, xong nãy giờ vẫn không dám ra tay. ngay khi ấy, quyết xì nóng ruột hát lớn. Cùng chủ, quyết xì lôi mảnh chờ lên. Hiển nhiên, y muốn bảo với dân long nhường lão yêu hồ này lại cho y. Dân long thoáng ngẩn người, bỗng nghe thất xáo yêu hồ quát gian, như tên bắn lao bổ tới. Người chưa đến trưởng chiều đã tung ra. Khoảng cách đã gần mà thất sảo yêu hồ lại quyết tâm liều mạng, dân lòng võ công tuy cao cũng đành phải tung mình lùi ra sau ba bước. Kinh nghiệm lâm địch và tâm kế của thất sảo yêu hồ quả là hơn người. Khi bất thần tấn công đã liều chắc, dân lòng trong lúc bất vọng, hắn khó có thể ứng phó nên chuyển chiều chỉ sử dụng có nửa chừng. Khi dân long đã thối lui mụ liền như bóng giới hình đuổi tới một chiều hiệu sơn siêu hải. Toàn lực công ra Dân lòng buồn tiếng cười khải Người bỗng nhiên biến thành một làn bóng trắng Thoát ra khỏi tầm mắt của thất xáo yêu hồ Nhanh nhẹn như một làng gió thoảng Thất xáo yêu hồ thật không ngờ Thủ pháp hung hiểm như vậy Mà cũng không làm gì được dân lòng Vừa thấy bóng dáng chàng biến mất Liền đã biết nguy tai Chẳng chút chậm trễ Dội lỗ người một vòng, Một chiều phản thôi ngũ nhạc Tung ngược ra sau Ngày khi thất xảo yêu hồ vừa quay người, bóng sau lưng gian lên một chuỗi cười dài ghê rợn. Liền tức, có hai cánh tay của mụ đã bị bẻ gãi lìa đến tận dai. Một tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là máu phun xối xả. Thất xảo yêu hồ gào thét như quỷ dữ, vì thần phóng xuống núi. Quyết si lôi mảnh buông tiếng cười gằn toàn ra tay thì bỗng nghe dân lông quát lớn. Để cho mụ ấy đi đi! Quyết si lập tức chuẩn bước lại. Ngoảnh mặt lại thấy dân long trên môi Đang treo một nụ cười lạnh lùng ghê rỡ Bất giác động tâm thần rồi nhủ Hừ, Nụ cười ấy ta đã thấy quá nhiều rồi Phải chi đó là nụ cười xuất phát Từ trái tim trong sạch của y Hẳn rất là quyến rũ Nhưng từ đó đến nay Ta chưa từng trông thấy y thật sự cười bao giờ Dân lòng trồng theo bóng dáng Của thất xảo yêu hồ khuất dạo trong rừng Bóng trầm giọng nói lôi mảnh Đánh hải trí ba mươi cây rồi thả cho đi. Quyết si lôi mảnh thoáng kinh ngạc, đoạn mừng thầm già nhũ. <cười> cũng còn hơn không? Cũng còn hơn không? <cười> Tuy không giết được mà đánh ba mươi gậy thì lão trọc này cũng phải bán sống bán chết rồi. Lòng đang nghĩ thì chân đã cất bước đi vào rừng. Lát sau trở ra thì trên tay đã có thêm một nhánh tùng to cỡ miệng chén và dài hơn tám thước bay đâu hãy đè y xuống cho ta, chân lòng trầm giọng nói. người nặng tay hãy để cho họ đánh, đè lấy mạch môn không cho y giận công đề kháng, đánh ba mươi cây thật mạnh. quyết si lôi mảnh tùy hết sức thất vọng nhưng không dám trái lệnh, Trào cây cho lão nhân già nói, hãy đánh cho mạnh tay nhẹ là mổ tẩn người đó. hãy trí đại sư quyết mạch bị cản trở không giận công được. Ba mươi gậy đánh cho lão tét và nứt thịt, máu tuôn sói xả. Hồi lâu không bò dậy nổi, dân lòng lạnh lùng nói. Hải trí, lão hãy nhớ đây là lần đầu tiên cũng là dị tình của hải tuệ đại sư, bằng không những người này chính là gương của lão đó. Đoạn hoài sang quyết si lôi mảnh và nói tiếp. Chẳng bao lâu nữa với giang hồ sẽ biết kẻ này là hậu vệ của nhà họ dân. Giờ hãy tức khắc cho người đến canh giữ dân gia trang. Người hãy đi ngay với họ đi Quyết sĩ lôi mảnh quảng kinh nói Cùng chủ định đi đâu vậy Dạng liễu bảo Mẫu đi với cùng chủ Phái họ đến canh gia trang là được rồi Từ đây đến thơi hà lĩnh Vạn liễu bảo Đường xá xa, xa xôi Dân mẫu có hồng ảnh thai chân Còn ngươi đi bằng cách nào Quyết sĩ lôi mảnh nghe dân lông Không kiên quyết từ chối Biết còn có hy vọng Bèn giỏi nói Dẫu đi khắp Trung Nguyên thì mỗ cũng bằng lòng Nhưng có điều là lần sau Cung chủ phải để lại cho mỗ hai tên Dân lòng ngẫm nghĩ một hồi đoạn nói Thôi được Vậy thì ngươi hãy cùng đi với dân mỗ. Quyết si lôi mảnh mừng rỡ toát miệng cười Ngoảnh lại năm vị thủ hạ khoát tài nói mỗ theo cung chủ đến thê Hà lĩnh Các người hãy đến dân gia trang nhanh lên đi Dân lòng dịu giọng nói Cũng thuận đường Chúng ta cùng đi vậy Đoạn tung mình lên ngựa dục gió chạy đi Trong tiếng chuông ngựa xeo lãnh ló Họ phước dạng vào trong rừng tùng Nơi đây chỉ để lại hai mươi tử thi Cùng hải trí đại sư mắt ngập đầy tâm hận Ngoài xa ngọn núi cao trập trùng Gần đó đòi gò nhấp nhô Rừng phong lá đổ bạc ngàn Ngàn dạng liễu rủ theo gió đông đưa Một tòa lâu đài kiểu cung điện Được kiến trúc giữa vào giác núi ngói xanh tường đỏ Nối tiếp nhau rộng bằng mười mẫu Bốn bề liễu xanh dây bọc Hệt như là tiên sơn thần phủ Trong danh quả vậy Trang viện tuy rộng lớn Lâu đài tuy nhiều Nhưng ngoài những chú chim non tung tăng Trên cành liễu Không hề thấy một bóng người tĩnh lặng đến ghê rợn Tiếng chung ngựa vừa reo lên Một đại háng như tháp sắt bỗng xuất hiện trên một ngọn núi. Ý ngước mắt nhìn, lập tức ngoảnh mặt lại mừng rỡ reo lên. Cùng chủ phen này thì chúng ta đã tìm đúng rồi. Liên tức một con ngựa trắng tung lên đỉnh núi, tiếng chuồng im bằng. Thiếu niên áo trắng trên lưng ngựa quát mắt nhìn, vẽ mặt căng thẳng liền như thư giãn phần nào và lên tiếng nói. Cũng may chúng ta tùy đã lạc đường mất mấy hôm, Mà họ vẫn chưa mở cuộc tấn công. Lôi mảnh, đừng quên lời dặn của dân mổ, ta vào trang đi. Hai người này chính là dân Long và quyết si lôi mảnh, thổ dậy trong số ngủ dậy. Lôi mảnh dỗ ngực đánh bóp một tiếng rồi nói, Cùng chủ hãy an tâm, lôi mảnh này quyết không làm lỡ việc đâu. Đoạn dẫn trước tiếng vào trong dạng liễu bảo xung đến chân núi trước mặt là những lùm cây thấp rải rác và đá núi ngổn ngang. Quế đang đi, bỗng đôi mắt to tròn rực lên, chuẩn bước rồi quát lớn: Hai tên kia, hãy cút ra đây ngay! Dân Long vì không muốn biểu lộ võ công trong lúc này, nên tuy chàng sớm đã phát giác, nhưng không lên tiếng. thấy vậy liền trầm giọng nói: Lời mạnh chưa đến nơi mà ngươi kêu réo lên chi vậy? Quyết si lôi mảnh vốn tính bọc trực, lúc này đã quên mất lời dặn của dân Long, y buộc miệng nói. Xin tuân lệnh. Dân lông trầm giọng quát. Chạy mất rồi. Bóng từ trong rừng gian lên một tiếng cười lạnh lùng, Liền thì bóng người thấp thoáng. Phóng ra bãi gã tráng hán, dăng thành hàng ngang. Trước mặt hai người cách khoảng một trường. Một người đứng giữa cười khải rồi nói vì vậy bằng hữu đến đây hỏi đường hay là hạ thư vậy quyết si lời mạnh trừng mắt quát lớn các ngươi hãy nhìn xem chúng đại gia đến đây để làm gì tiếng quát như sấm rền khiến cho bãi gã tráng hán đinh tai nhức óc mặt đều kinh hoàng biến sắc dân long điềm nhiên nói lời mạnh không được lên tiếng hỏi đường đâu thể nói năng kiểu đó Đoạn hướng về gã tráng hán rồi nhếch môi cười nói Xin hỏi huynh đài Đây có phải chăng là dạng liễu bảo Bảo chủ là sở nam nhạn có đúng không Đại hán đứng giữa hai mắt Nhìn quyết si lôi mảnh Lại quay sang nhìn dân lông thầm nhũng Một thư sinh anh tuấn tàu nhã Sao lại dẫn theo một nô bọc hung tợ như thế này Rõ là cõi đời lắm sự lạ kỳ đoàn dội nói Đúng rồi bằng hữu định tìm ai vậy Gã đại hán ti nói vậy Xong thần sắc ngập đầy giá thù địch Dân Long thấy vậy chợt động tâm nói. Xin phiền huynh đài vào báo với quý bảo chủ rằng. Có người quen ở Thái Sơn là Dân Long đến diễn. Gã đại hán nhìn quanh quất một hồi Đoạn trầm giọng nói. tôn Khanh hãy vào bẩm báo với bảo chủ đi. Một gã tráng hán chừng hai mươi tuổi. Đứng tận cùng ở bên phải liền dân một tiếng. Phóng đi vào báo ngay. Còn lại sáu người vẫn đứng yên tại chỗ. Quyết xì lôi mạnh nóng nảy nói. Sao lại không mời bọn ta vào hả? Gã đại hán nọ lạnh lùng máy. Bằng hữu, bảo chủ không hề dặn bảo là có người quen đến. Dân Long cười hàm súc. Nguy cơ văn bủa, lòng người khó lường. huynh đài quá là người tinh minh thận trọng. Lồi mạnh, ta cứ đứng chờ một lát đi. Sáu người kia nghe lý lẽ của Dân Long đầy ẩn ý. Bất giác đều đặt tay vào binh khí. Ngày khi ấy bỗng một thiếu nữ áo xanh xinh đẹp từ trong bão lao ra Người chưa đến đã lớn tiếng kêu rèo lên Dân công tử, dân công tử Mộng Bình cứ sợ là công tử không đến Nhưng bỗng nhận thấy mình đã lỡ lời Nàng bèn giỏi bỏ dở câu nói ngay sau khi ấy thì người đã đến trước đầu ngựa Dân long ngẩn lên Chợt thấy quyết si lôi mảnh Mặt mài hung tợn bất giác giật mình lùi ra sau hai bước Quyết sĩ lồi mảnh không khỏi thầm khen đẹp, té miệng cười rồi nói, cô nương đừng sợ, mổ tuy xấu xí nhưng lòng dạ thì tốt nhất ở trên đời đó. <cười> Đoạn đưa tài vỗ vào ngực, có vẻ hơi bối rối, dân lòng cười thầm nhủ. Nếu ở trên đời mà ai cũng có lòng dạ như lão trong khắp gió lâm e rằng chẳng còn mấy ai được lành lặng tay chân nữa. Đoạn chàng quét mắt nhìn sở mộng bình, thấy nàng tiều tụy hơn trước, lúc ở Thái Sơn rất nhiều. Tuy mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt không che nổi, một nỗi niềm u quốc ở trong lòng. Sở mộng bình nhẽ miệng cười với lôi mảnh, đoạn quay sang dân lông rồi nói. Dân công tử, xin mời vào hàng xá dùng ly trà, rồi hẳn đi, được không vậy? Dứt lời liền giỏi ngoảnh đi nơi khác, sòng đôi mắt rưm rướm lệ sầu lơi mắt của nàng rúm lại không qua được ánh mắt sắc bén của dân Long. Dân Long cười thầm nhũn. Nếu sớm nay mà lỡ qua nữa thì quả thật là muộn mất. Lúc này Dạng Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn cũng đã cùng với ba lão nhân tuổi trạc ngũ tuần ra đến. Giờ trông thấy dân Long ông không khỏi kinh ngạc, song nhờ tu dưỡng thâm hậu nên không bộc lộ ra ngoài vẫn tươi cười nói. Dân công tử hoàng lầm tệ xá, thật vô cùng quý quá. Nào hãy đến đây, lão phù xin giới thiệu. Đoạn đưa tay chỉ vào ba lão nhân sau lưng rồi nói tiếp. Ba vị này là tri giao của lão phù, nhạn đăng tam nghĩa, huynh đệ họ lư, còn đây là dân công tử. Dân long tung mình xuống ngựa, giọng tay thi lễ nói. Tại hạ là dân long Những mong bà vị chỉ giáo nhiều cho Tàm nghĩa họ lư hững hờ gật đầu chào và nói Không dám Trong sáu luồng ánh mắt Cứ chầm chầm nhìn vào con ngựa trắng và quyết si lôi mảnh Quyết si lôi mảnh thấy ba người lạnh nhạt với cung chủ Ở trong lòng rất bực tức bèn gần giọng nói Mổ là tùy tùng của cung công tử Bà vị thấy hơi quen có phải không Mắt y trợn trừng trông rất khủng khiếp Nhạc Đăng Tam Nghĩa giật nảy mình, bất giáp dội nói ô, ô, ô, Không, không dám, không dám Sở Nam nhạn vốn ngỡ là dân long không biết võ công Tùy quyết si lôi mảnh, rất giống một nhân vật khủng khiếp theo lời đồn đại trên giới giang hồ Nhưng ông không hề nghĩ đến Vừa thấy nhạn Đăng Tam Nghĩa thất thái, bèn giỏi nói Đi nào, dân công tử, đi vào hàng xá tạm nghỉ chân nha Đoạn nghiêng mình nhường khách Lúc này bọn tráng háng đã rút đi hết rồi, hiển nhiên đã trở về cương vị cũ. Nhàn đảng Tam Nghĩa vừa rồi bị quyết si lôi mảnh làm cho kinh hoàng thất thái. Tuy ở trong lòng bực tức, nhưng ở trước mặt của sở Nam Nhãn không tiện phát tác. Đành nhắm vào dân long tìm cơ hội để báo phục. Mọi người sống dai bước đi, sở mộng bình đi sát bên dân long thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn chàng. Như có hàng dạng lời muốn nói mà không sao thốt được nên lời Bộng lão đại nhạc đảng tam nghĩa cất tiếng nói Dân công tử từ Thái Sơn xa xôi đến đây Có nghe nói đến chuyện Kim Bích Cung Đã tái xuất giang hồ và sát hại hơn 21 cao thủ không Dân Long ơ hờ đáp Sau khi sự đó xảy ra Tại hạ mới rời khỏi Thái Sơn Tất nhiên là có nghe nói đến Trong lòng kinh hải thầm nhũng. ông mình bất qua. Chỉ trễ có mấy hôm nay. Vậy mà tin tức lại đến bên dạng liễu bão trước. Với giang hồ đồn đái thật là nhanh. Lưu Lão Nhị cười khải nói. <cười> Chủ nhân của Kim Bích cùng gió công chấn động thiên hạ. Dân công tử một thư sinh lại cưới linh mã. Và đều trích quyết kiếm. Nếu kẻ khác không biết gặp công tử ắt phải tránh xa. Nhưng... Dân Long cười khải rồi tiếp lời. Nhưng Mạo nhận là bị phát hiện sẽ bị chuốt lấy tai quả chứ gì. Sở Mộng Bình thấy Dân Long ra chiều bực tức, bèn giỏi nói. Lừ bá bá, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Quyết sĩ lòi mạnh, mắt sáng được khu quang. Ông ta ré lên nói. Tự nói đi, mổ rất là thích nghe đó. Sở Nam nhạn thấy bầu không khí căng thẳng, e sẽ có chuyện xảy ra không vui. Bèn giỏi cười giả lả <cười> mọi người thiên nam địa bắc gặp gỡ tại đây Chẳng qua lâu lại chia tay Sao không nói về những chuyện khác kim bích cùng đã được nói đến quá nhiều rồi Chúng ta chẳng nên nhắc đến nữa Lúc này mọi người đã vào đến phạm vi của Sơn Trang Nhận thấy căn phòng hết sức là nghiêm ngặt Như lâm đại địch vậy Dân Long than thầm rồi nghĩ Những người này thì làm được cái gì Tình người quả là bạc béo. Bình Nhật gọi nhau là tri kỷ. Sau khi lâm nguy thì có mấy ai dám xả thân cứu giúp đây chứ? Đoạn chàng cười khải rồi nói. Tại hạ tưởng đâu bà gì sẽ nghỉ đêm tại đây chứ? Nhạc đảng Tam Nghĩa cũng đỏ mà Sở Nam nhạn lên tiếng nói. Đã đến đại sảnh rồi ta hãy vào chơi một lát đi. Dần long bỗng dừng bước lại. Đưa mắt nhìn dần Thái Duyên đã xuống trên đỉnh núi và nói. Sợ bá bá bất tất phải khách sáo, Tiểu Điệt chưa thấy đói khác lát nữa đã phải ra đi rồi, nên Tiểu Điệt định lên đỉnh núi ngắm nhìn ráng chiều để thêm phần hiểu biết, nhân tiện cho ngựa rong chơi một thể. Quay sang lôi mảnh chàng nói, người cứ ở lại đây. Sở Nam Nhạ ngẩn người, sở mộng bình thì trúng ý giỏi nói, cha, lúc ở Thái Sơn Bình Nhi có hứa là sẽ đưa công tử lên trên đỉnh núi ngắm ráng chiều. Giờ Bình Nhi cùng với dân công tử lên trên đó nha. Sở Nam nhạn nhìn ái nữ nghe lòng vô vàng cảm khái. Ông đành gật đầu rồi nói. Ôi chốn giang hồ thật lắm thị phi. Bình Nhi có lẽ phụ thân đã làm liên lụy đến con rồi. Thôi đi đi. Nhưng nhớ là dân công tử còn phải đi hơn 30 dặm nữa mới có quán trọ. Phải trở về trước khi trời tối đó nha. Sở Mộng Bình gượng cười nói. Sao cha nói gì lạ vậy Đoạn quay người cuối thấp Giọng thoáng ngẹn ngào nói Dân công tử ta đi thôi Dân lông quay đầu ngựa lại Bỗng nghe quyết si lôi mảnh nói Cùng công tử Mẫu mong là sớm Mới nghe tiếng chuông ngựa Dân lông cười Lần này ngươi sẽ không phải thất vọng đâu Mọi người không thấy được giá mặt của chàng Xong nghe tiếng nói thì lạnh đến rợn cả người Ra khỏi dạng liễu bảo Bước chân lên phong hà lĩnh, hai người không còn ai nói với ai một lời. Dần lòng ngước mặt nhìn những chiếc lá đỏ rơi lã tả. dáng vẻ đâm chiêu như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác Linh mã đi theo chàng, tiếng chuông lãnh lót gian điệu. Sở mộng bình lầm lũi cất bước, nụ cười gượng gạo đã biến mất trên dành môi. Đôi mắt mơ mộng của nàng, ướm đầy u quốc của một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên ba đã phải gánh giác quá sức chịu đựng. bóng nàng ngẩng lên rồi nói: dần dân công tử. tiếng nói của sở mộng bình không to lắm nhưng vì bầu không khí tĩnh lặng nên khá gian dội, khiến cho dân long thoáng giật mình, ánh mặt sang rồi nói: có chi không? sở mộng bình gom hết can đảm, không rời ánh mắt khỏi mặt của dân long, im lặng chừng 4 năm bước đoạn mới nói: dân công tử. Sẽ mãi mãi nhớ đến tôi chăng? Nhớ về một người đã định, đã định. dù nàng đã gom hết can đảm nhưng vẫn không sao thốt trọn câu nói. Dần lòng nghe lòng rúng động. Chàng đâu phải là kẻ ngu đần mà không hiểu sở mộng bình định nói cái gì. Xong chàng không ngờ nàng lại si tình đến mức độ ấy. Chàng hít sâu một hơi dài cố đè nén những dòng suy nghĩ từ bốn phương tám hướng ập tới. Giờ điềm tĩnh rồi cười nói. Sở cô nương thấy trên cõi đời này Không có chỗ cho mình dừng chân có phải không? Những giọt lệ long lanh cuối cùng Đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của nàng Sở mộng bình nghe ngào nói Dân công tử Xin đừng nói về điều ấy Tôi... Tôi muốn công tử hãy trả lời câu hỏi của tôi Dân lòng thu lệm nụ cười Vẫn rất là điềm tĩnh chàng nói Sở cô nương Nếu dân lông này mà không nghĩ đến hai cha con cô nương Thì đâu có đến dạng liễu bảo Cô nương bảo tại hạ phải trả lời gì chứ Sở mộng bình không dằn được nữa Bỗng cầm lấy tay của dân lông Rồi kích động nói Hãy nhớ lấy sở mộng bình Nhớ lấy một người con gái đã âm thầm dân hiến trái tim cho công tử Dân long biết rõ Là vì thời gian cấp bách Nên buộc nàng phải bày tỏ nỗi lòng một cách đường đột như vậy Mặc dù đã tiên liệu Xong chàng vẫn cảm thấy hơi bàn hoàng Sức mạnh bàn tay thon mềm Và lành lạnh của sở mộng bình Chàng nói Sở cô nương dội vàng quá Một đời người rất ít khi có Từ hai tôn chỉ trở lên Cô nương nên chọn một người Không có tôn chỉ nguy hiểm là hơn Sở mộng bình được chàng siết chặt tay Lòng cảm thấy ấm áp và can đảm hơn Vừa người vào vân long rồi nói Dân công tử một người khi tôn chỉ đã định là không thể nào thay đổi được nữa ư? vân long gật đầu nói phải rất là khó. sở mộng bình đưa tay quẹt nước mắt cười hài lòng vậy thì tôn chỉ của công tử là gì? vân long giật mình nói ẩm ẩm tại hạ có nói ra thì cô nương cũng không tin. tin chứ tin chứ công tử nói đi. vân long cố nén niềm căm hận ở trong lòng trầm giọng nói tôn chỉ của tại hạ chỉ có trả thù. Mặc dù điều ấy không nên thốt ra từ miệng của tại hạ Giọng nói của chàng lạnh như băng giá Sở mộng bình bất giác rùng mình buốt miệng Dân công tử, dân công tử Dân lòng nhận thấy lời lẽ của mình quá ư sâu sắc Rồi lái sang chuyện khác Sở cô nương, đây là đỉnh núi rồi có phải không? Tôn chỉ của cô nương là gì? Sở mộng bình thẩn thờ nhìn dân lông Hiển nhiên cõi lòng của nàng sau động mãnh liệt hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Tôn chỉ của thành công, không bao giờ thay đổi, dần hiến trái tim này. Khi nãy tôi đã nói rồi. Nàng ra chịu hết sức là e thẹn. Dần lòng cảm động, nhìn vào mái tóc ống ả của nàng. Lòng ngỗ ngang bao suy tư, đâm chiêu nhìn ráng chiều nơi cuối chân trời. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, bỗng sở mộng bình hốt quán kêu lên ôi dân công tử chúng ta đã đến lúc đi về rồi. Dân Long vốn không phải đến đây ngắm ráng chiều mà là nhằm kéo dài thời gian. chàng bèn cười nói: Ráng chiều hãy còn mà, sở cô nương có trong thấy dạng liễu bảo không? Tời đã tối không còn trong thấy nữa rồi. Dân công tử chúng ta phải về đến trước canh đầu mới được. Dân Long mắt rút qua vẻ kỳ lạ. Chăm chú nhìn về phía dạng liễu bão rồi cười nói. Qua thần thái của cô nương tại hạ nhận thấy dường như cô nương đang bị hãm thân trong trùng dây vậy Dân công tử, chúng ta đi thôi. Dân long định kéo dài thời gian nữa, nhưng bỗng trong thấy mấy bóng người. Đoạn cười nói, sợ cô nương, thích cưỡi con hồng ảnh lắm có phải không? Nào, bây giờ xin mời cô nương. sở mộng bình ngoảnh lại, ánh mắt đầy ao ước rồi nói, công tử cùng cưỡi chứ. Dân lông gật đầu, sở mộng bình mừng rỡ, lập tức tung mình lên ngựa Dân lông theo sao, phóng lên rồi quát. Hồng ảnh, quanh đây đang văn đầy nguy cơ, đã nói lúc mi trổ tài rồi đó, đi nào. Sở mộng bình giật mình, ngay khi ấy linh mã đã tung gió lao dút xuống núi. Tốc độ của con linh mã quả thật kinh người. Hai người lúc lên núi phải mất hai canh giờ, nhưng khi linh mã phóng xuống núi chỉ trong khoảng một vài khắc thôi. Sở mộng bình tựa người vào lòng của dân lông, hai mắt khép hờ Kể từ khi đến dạng liễu bảo thì nàng đã mơ ước đến giờ khác này. Cho nên những lời nói của dân lông trước khi xuống núi, tuy khiến cho nàng hoài nghi, song nàng đã không bận tâm đến, bởi hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc là sẽ tiêu tan mất. Dân lông dừng ngựa lại dưới một lùm cây thấp, đôi mắt nhìn về phía ngọn núi dẫn vào bão. Sở mộng bình vẫn nhắm mắt dựa vào sát trong lòng của chàng. Những thấy bóng người thấp thoáng trong bóng đêm nhập nhọa. Trong lùm cây, thấp ngoài dạng liễu bão bỗng có hai bóng người phóng xuống. Lúc này tuy trời đã sẫm tối, sông dân lông vẫn trông thấy rất rõ ràng như thấy ban ngày vậy Chỉ thấy hai người đều mặc áo thụng màu xanh xám, tóc bạc phơ, tuổi trạc thất tuần Người bên trái râu năm chòm dài đến ngực. Má hốt miệng rộng. Người bên phải râu ngắn sờm soạn Mài rộng mắt xết Hai người đều không mang vũ khí Cũng chẳng thèm ẩn nấp Đứng thẳng nhiên Và ra chịu hết sức là kêu ngạo Sau đó lại có bốn đại hán lao nhanh đến Người nào cũng thát lưng trường Đao sống vàng Chia ra đứng hai bên tả hữu của lão nhân Hai người kế cận Một nâng một đôi đoạn kích Một tài sách lưu tinh trùy hiển nhiên đó là khí giới chuyên dụng Của hai lão nhân Theo sau bốn lã đại hán kia, lại xuất hiện là mười mấy hán tử, dân thành hàng ngang đứng sau lưng của sáu người. Dân Long thấy vậy thầm nhũng. Trong thái độ kiều căng của hai người, hiển nhiên là nhân vật rất có lai lịch, nhưng chẳng rõ là thuộc môn phái nào đây. Ngay khi Dân Long đang suy nghĩ, trong cụm rừng trước mặt, sáu người bỗng phóng ra, sáu gã tráng hán đã chặn hỏi chàng. Người đứng giữa trầm vòng quát. Ác dị là cao nhân phương nào? Lão nhân râu dài Vẽ kinh miệt phát tài nói Đi vào nói với sở nam nhạn Thân hồng hai viện chủ hạ viện Nam thiên môn bảo y ra đây nói chuyện Sở mộng bình nghe nói Giật nãy mình Nàng mở bừng mắt ra nhìn Tuy trời tối Nàng không trông thấy rõ lắm song qua dốc dáng của hai người Nàng cũng nhận ra được họ là ai Không khỏi kinh hải kêu lên Ôi thiền nam sông kích Thân hoành đào và lưu tinh truy hồn hồng kỳ giang Giọng nói của nàng ngập đầy tuyệt vọng. Hiển nhiên nàng biết, trong dạng liễu bảo quyết không có ai là địch nổi hai người này. Dân Long kinh ngạc buông miệng hỏi, Nam thiền môn, sở cô nương, vì sao họ lại hiềm khích với dạng liễu bảo vậy? sở mộng bình giả lướng tiếc nhấc người tới trước, mắt ngấn lệ ngoảnh mặt lại nói, Dân công tử nên đi thôi. Từ đây xuống khỏi phong hà lĩnh rẽ phải là đến quan đạo. Công tử hãy nhớ, mộng bình này xin cáo biệt. Đoạn bèn toan xuống ngựa, dân long mắt đầy lửa giận. Nắm lấy cổ tay của sở mộng bình giữ lại rồi cười khải nói. Sở cô nương chưa trả lời câu hỏi của tại hạ kia mà. Sở mộng bình sợ nấn há lâu có thể sẽ bị hai viện thủ của nam thiên môn phát hiện là sẽ nguy hại đến tính mạng của dân lông. Nàng bèn giằng mạnh tay ra Xong không dùng ra được Bất giác sợ hãi nói Dân công tử hãy buông tay ta ra mau Để ta đi Sở cô nương gì sao Nam Thiên Môn lại xung đột với dạng liễu bảo, Nói rồi hãy đi Sở mộng bình thở dài ảo não Đời người chết là hết Lúc này nàng lại đâm ra bình tĩnh lạ Đưa tay sửa lại lạng tóc Rồi cười héo hắt nói Mộng bình cũng không rõ lắm Chỉ nhớ năm rồi hai diện chủ này Từng đến chơi bổn bảo Trong lúc trà dư tử hậu Đã bảo với gia phụ là Đừng có liên quan đến dân gia nữa Gia phụ giống tính quật cường Nên đã cử tuyệt Trước khi ra đi hai người từng bảo với gia phụ Sau này sẽ hối hận Ôi dân công tử Chúng giang hồ thật lắm thị phi Phải chi như công tử thì tốt biết mấy Dân lông mắt bỗng rực Giá ghê rợn nhất môi cười nói như tại hạ ư, tốt hay không rồi cô nương sẽ rõ ngay. Đoạn lại lẩm bẩm như nói một mình. Vì dân gia, lại là vì dân gia, các người đến thật là đúng lúc Giọng nói lạnh đến mức khiến người nghe, tưởng chừng như rơi vào trong hố băng vậy. Sự thay đổi đột ngột của dân lông khiến cho sở mộng bệnh hốt quảng kêu lên. Dân công tử, thốt nhiên ba tiếng rú thảm thiết gian lên, dân lông ngẩng lên nhìn Nhận thấy bà tráng hán của dạng liễu bảo Đã bị hai trong số bốn gã đại hán đánh văn bay ra xa ngoài hai trường rơi xuống đất bất động Không hề có tiếng giao thủ hay tiếng quát tháo Hiển nhiên sự việc xảy ra chỉ trong một chiều Dần lòng không khỏi giật mình thầm nhũ Người của nam thiên môn quả có dài miếng Thảo nào ngông cuồng đến như vậy Sở mộng bình lại dằn tay ra với giọng gian sinh rồi nói Dân công tử, hãy buông Mộng Bình ra đi. Dân lông kéo mạnh sở Mộng Bình ngã vào trong lòng của chàng. Ngay khi ấy, một chuỗi cười khinh mạng gian lên và nói, Các ngươi còn chưa chịu vào thông báo, Chả lẽ thật sự muốn chết cả hay sao hả? Dân long bóng trầm giọng nói, Sở cô nương hãy ngồi yên. Dạng lĩa báo chẳng thể bị quỷ diệt được. Hồng Anh, đi! chồng thoáng chốc, dân long đã như biến thành một người khác. Lời nói của chàng như chúa tể của vũ trụ Khiến người nghe không đủ can đảm để chống lại Quý thính giả thân mến Linh Mã Hùng Phong phần 6 tác giả Tiết Nhạc đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe Để theo dõi phần 7 trong chương trình kế tiếp Chương vũ sinh tạm